Chính phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin đến chào các cô các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đang theo dõi chuyện Ma Kinh gì được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên Fanpage Chuyện đêm khuya, trên Lupo Talk Chuyện hay mỗi ngày và trên ban tầng phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của một tác giả quen thuộc, đó là tác giả Hân Cú Heo, một tác phẩm nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả, tác phẩm mang tên Thạch Xanh Dị Bản. OK. Để ủng hộ tác giả các bạn hãy chia sẻ những chuyện của tác giả đã viết Bộ bên kia của sự sống, bộ bánh xe nhân quả Và phần 1 và phần 2 của bộ hai thế giới một con đường à, Có lẽ không để mất thời gian của các bạn nữa Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện Thạch sanh dị bản. Chương 1. Chàn chay bán nước. Khi mặt trời mới lấp ló chiếu những tia nắng ban mai hắt hiu xuống cái ngôi làng vặn lý, ở dưới gốc đa đã có một người thanh niên lực lưỡng bê một cái bàn kê ghế che kèo kẹt đặt ở dưới gốc đa. Người thanh niên đó không ai khác chính là Thạch Sanh. Bố mẹ của Thạch Sanh mất sớm, những gì họ để lại cho anh cũng không nhiều. Thạch Xanh tuy nói là thất học ấy thế nhưng với sự cố gắng cần cụ chăm chỉ Ngày nào cũng vào rừng đốn củi Cộng thêm là cầy thuê quốc mướn Làm việc khuân vác Anh giành dụng được một ít Dựng một cái túp lều nho nhỏ Ngay bên cạnh cái gốc đa của làng Đồng thời Thạch Xanh cũng mở thêm một quán nước nghỉ chân Ngay tại cái gốc đa này Vừa để phục vụ bà con trong làng Đồng thời là để nếu như có ai đi qua Cần phụ rút thì có thể tiện hơn trong việc nhờ cạnh. Thạch xanh sau khi chất xong cái đống củi nhỏ, Mà anh vừa lên rừng chặt được qua một bên, Ngồi xuống trước bàn nước chuẩn bị. Xong xuôi đầu đó, Anh rút cây dìu bên hông, Lấy vải ướt lau cho sạch. Chỉ một lúc, Khi mặt trời đã lên cao quá con xào, Quán nước, Trà của thạch xanh đã có một vài khách lai vãng toàn là những người ở trong làng cả, họ ngồi nhâm nhi trà, nhìn Thạch Xanh lau chùi cây rìu một người nóng. Xem ra cậu chăm chút cây rìu đó quá nhỉ. Thạch Xanh vừa long vừa mỉm cười, dạ, đây là thứ duy nhất mà cha cháu để lại cho, cho nên cháu quý nó lắm ạ. Thạch Xanh lau chiếc rìu xong, đặt vào bên hông, ngồi nóng chuyện vui vẻ với khách uống nước. Cái câu chuyện về cây rìu thạch xanh nó cũng khá là thú vị Ấy chẳng là trước đây khi thạch xanh chưa ra đời Một lần cha của anh vào rừng để chặt những cành củi khô về bán Đang hăng say làm việc bỗng ông nghe tiếng sắt va vào nhau Tạo nên những cái tiếng keng thanh tao mà vang xa lắm Cha của Thạch Xanh giống như bị cái tiếng đó làm cho mê hoặc Mà lần theo đi một lúc Ông tìm ra được một nguồn gốc của cái tiếng nọ Ông ta rất ngạc nhiên khi tiếng này là do bản thân cây diều phát ra Ông tính lại nhìn kỹ là một cái cây diều nhỏ Cắm dựng đứng trên một thân cây đã được chặt đổ Bác ta đứng đây thì để ý thấy cái thân cây này Cũng khác hoàn toàn so với những cây khác Vỏ cây tự động chóc ra như bị lột ra vậy Thêm vào đó là một loạt đường sáng màu tím Luồn lách dưới vỏ cây Cây diều cắm trên thân cây thì khác Ngay cái đoạn lưỡi diều cắm vào thân cây Những đường đỏ lan ra khắp cây diều Giống như thể là mạch máu người vậy Nghĩ là diều thần Ông liền đặt bó củi qua một bên Tiến lại rút thử cây diều Ai cứ nghĩ rằng cây dù này chỉ cắm hờ vào thân cây như vậy nên có thể rút ra dễ dàng lắm, nhưng nào ngờ đâu, dù cho phùng mồm trợn mắt nhưng ông cũng không thể nào rút được nó ra cả. Hì hục một lúc không hiệu quả, ông ngồi xuống dưới gốc cây, long mồ hôi mà nghĩ thầm. Mẹ tiên sư nó ước gì được thằng con trai. Kiểu gì nó cũng sẽ lấy được cái cây dìu này Lạ thay Ông vừa ước nguyện xong Đứng lên định xách cái bó củi đi về Thì khi không cây dìu lại bật đổ Ngay trên thân cây Ông nghe tiếng động quay lại Ông ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng khôn xiết Mà xách cây dìu đi về Tối hôm đó Ông nằm mơ thấy có người đến báo mộng Nói rằng nhất thiết phải đưa cây dìu lại cho con trai của mình Lúc đầu ông còn bán tính bán nghi ấy thế nhưng mà chả lâu sau Ông biết được vợ mình mang bầu Ông bật khóc rất nhiều Vì nghĩ rằng ông nó cũng là ý trời Đã ban tặng cho ông một đứa con trai Và cây dìu thần Trước khi mất Ông có kể lại cho cậu con trai nghe về nguồn gốc của cây dìu Nói nó phải luôn mang ở bên người Thạch Xanh vâng lời cha Vẫn luôn mang theo cây diều Nhưng không phải vì nó là cây diều thần Mà đơn giản Nó là kỳ vật mà cha đã để lại Thạch Xanh Tuy nói rằng không tin vào chuyện cây diều Mà cha cậu kể Nhưng cậu phải công nhận rằng Đây là một cây diều đặc biệt Bằng chứng là việc dùng mười mấy năm Chưa một lần nào phải mài rũa cả Cây diều vẫn luôn sắc bén như mới. Có một điều lạ Thạch Xanh để ý Đó là mỗi khi trời vào đông Nếu như cầm cây diều Anh có thể cảm nhận được hơi ấm Truyền ra từ nó Đồng thời có thể cảm nhận được cái nhịp đập Giống như là nhịp tim của người sống Từ trên thân cây diều vậy Ngồi ở quán nước Đang chuyện trò Bất ngờ mấy người trong làng ùn ùn kéo tới Thạch Xanh thấy vậy liền hỏi Có chuyện gì vậy mấy bác Một người đàn ông thở hổn hển, nhìn về phía trong làng, nhạt nhạt nhà ông Cửu, không biết làm gì. Châu Trọi ấy, ấy mà nó đang sôi máu lên, húc loạn lấy kia kìa Nghe vậy, anh không ngần ngại mà lao về phía nhà ông Cửu trong làng. Gia đình ông Cửu vốn giàu có nhất nhì trong cái làng này, thêm vào đó là chuyên nghề trọi trâu, nuôi trâu giỏi. Cũng sắp đến vụ trọi trâu ấy vậy mà trả hiểu làm sao để cho con trâu chọn lớn lên cơn nếu như không ngăn cản kịp thời, có khi nó phá tan bóng cả cái làng này mất. Khi anh chạy tới nơi, dân làng đã bố kiếm cả cái sân rộng của gia đình ông Cửu. Anh trèo lên một bờ tường, nhìn vào trong thì thấy trong nhà là mấy người làm thuê đang cố tìm cách để hạ gục con trâu điên. Bao nhiêu đao kiếm, giáo Mát đều bị nó dùng sừng làm cho gãy hết. Thêm vào đó, binh lính của quan trên cũng có mặt, bị nó hất tung đang nằm la liệt. Không chần chừ một giây phút, Thạch Sanh nhảy thẳng vào sân. Con trâu Điền nhận ra có người mắng vào cuộc, nó lấy đà hướng mặt về phía anh. Bất ngờ, con trâu tăng tốc húc lao thẳng về phía Thạch Sanh. Nhanh như chớp, Thạch Sanh dùng hai tay tóm lấy sừng trâu ghì đầu nó lại. Người dân ồ lên khi mà một con trâu trọi to khỏe là như vậy Lại có thể bị thạch xanh dùng tay không mà ghi cứng lạnh Mấy người làm thấy thế cầm kiếm với giáo mát lao tới, Ấy nhưng mà lạ thay Kiếm chém vào da con trâu thì chả hề hấn gì Giáo đâm vào người nó thì gãy làm đôi Cứ như thế da con trâu này được đúc từ sắt vậy Nhanh như cắt Cái con châu điên xoay người Dùng hai chân sau đá văng mấy người kia Rồi nó trụ lực hai chân nhấc bổng người Hất thạch xanh bay thẳng vào tường đánh ủnh một cái Thạch xanh đau lắm Nhưng vẫn cố đứng dậy Anh rút cây rìu bên hông Có lẽ cách duy nhất mà thạch xanh phải làm Là hạ gục cái con trâu này thôi Anh vừa đứng dậy thì con trâu điên đã lấy đà mà phi về phía người của anh. Thạch Sanh dùng sức trụ lực giơ cây rìu ra thế, nó vừa lao đầu vào tới thì anh bổ thẳng xuống. Anh nhưng có lẽ con trâu nó nhìn ra được. Nó chết đầu qua một bên, kết quả cây rìu của anh bổ xuống chém đứt một bên sừng của nó. Con trâu đau đớn tức tối, lồng lộn Quay người dùng hai chân đá mạnh vào người của anh Khiến anh đập cả thân người vào tường Đến đổ vỡ cả bức tường đằng sau lưng Thạch xanh nằm dưới đất Buông rơi cây diệu Con trâu điên cứ thế đi lòng vòng trước mặt Cào cào cái chân như là lấy thế chiến đấu Trên đầu nó Chỗ cái sừng bị chặt đất Máu cứ chảy ra ảo ảo Bất ngờ con trâu lùi lại mấy bước Lão lấy đà rồi lao nhanh về phía của thạch xanh đang nằm bẹp dúm ở góc tường. Cứ nghĩ rằng chuyến này tồi mạng. Ai ngờ, anh nhanh tay tóm lấy bên sừng bịch chặt đi của con trâu, một tay ghì đầu nó lại. Tất cả mọi người ồ lên kinh hoàng. Con trâu này nó giống như là có trí khôn, nghiêng đầu để cái sừng còn lại muốn cắm thẳng vào ngực của thạch xanh. Anh cũng không vừa, vừa nhìn ra ý đồ của con trâu điên, một tay giữ đầu nó. Một tay với cây diều Lúc anh cầm chắc được cây diều trong tay Ấy cũng là lúc mà sừng còn lại Của con trâu đã lao đến cắm vào ngực Máu túa ra Trong đau đớn Anh gồng người kéo nghiêng đầu con trâu Rồi dùng cái diều Hét lớn một tiếng bổ thẳng vào cổ nó Lưỡi diều Ngập sâu vào cổ con trâu Đến tận xương Thế rồi khi rút diều ra Máu từ cổ con trâu Tóe ra Chỉ thấy nó lùi lại mấy bước Gục gặc lúc lắc cái đầu Thạch xanh từ từ đứng lên Anh kinh hãi nhìn con trâu điên Bị mình bổ rìu vào cổ Lòi cả xương Máu chảy đầm đìa mà vẫn đứng vững Trong thầm tâm như nhận ra Có cái gì không đúng ở đây Không thể nào một con trâu bình thường Mà cho đến giờ này Vẫn có thể đứng thẳng trên bốn chân như vậy được Bất ngờ Từ cái cán rìu phát ra nhịp đập Nhanh mạnh thình thịch. Thạch xanh đưa dịu nhìn những đường máu đỏ như nổi lên khắp cây dịu cho đến tận lưỡi. Con trâu đứng đó lốc lắc đầu một lúc rồi nó lại một lần nữa lao thẳng về phía Thạch xanh một cách bất ngờ. Anh như dùng toàn bộ sức lực nhảy lên cao, cầm dịu bằng hai tay bổ thẳng xuống đầu con trâu. Anh tiếp đất an toàn, chỉ thấy con trâu đứng bất động một giây rồi ầm ầm đổ gục người xuống, đầu bị bổ toát ra làm đôi, máu văng tung tóe đến Phật cả ốc. Tiếng hò reo của dân làng như vỡ oà, mọi người ấy chạy tới ôm lấy Thạch Sanh, hết lòng ca ngợi. Sau khi chữa trị cho Thạch Sanh và những người khác, ông cửu quyết định ban thưởng cho một món tiền lớn vì đã giúp ông ta hạ gục được con trâu điên. Thêm vào đó ông tặng cho Thạch Sanh con trâu chết để giết thịt ăn Vốn bản chất hiền lành thương người Anh nhận được khoản tiền thì cũng đủ để trang trải cuộc sống Còn cái con trâu này dùng dìu xẻ ra một cái đùi cất đi Phần còn lại Thạch Sanh mang ra trước gốc đa Phân phát cho những người nghèo đói ở trong làng vậy Tuy nói mọi việc xong xuôi êm đẹp Nhưng Thạch Sanh trong đầu vẫn thắc mắc Về cái việc con trâu điên đã bị bổ vào cổ mà vẫn có thể có sức mạnh vô song như vậy. Trừa kể đến việc con trâu điên bao nhiêu thì Thạch Sanh lại càng tin vào những gì mà cha mình trước khi mất đã nói về cây rìu bẫm nhiêu. Có lẽ bây giờ anh tin rằng cây rìu này là cây rìu thần, chính nó đã cứu anh thoát chết dưới cái mối sừng nhỏ của con trâu điên ngày nào. Chính vì vậy, Thạch Sanh càng ngày càng nâng niu, giữ gìn cây rìu hơn. Anh nhiều lần dò hỏi ông cửu về lý do Vì sao con trâu lại tự nhiên phát đêm lên như vậy ấy thế nhưng ngay thì thay vì trả lời thẳng thắn Ông lại tỏ vẻ sợ hãi Che giấu một cái gì đó Sở dĩ thạch sanh cố làm ra Cho ra lẽ là vì anh lo ngại rằng Còn có cái vấn đề gì làm nguy hại đến cả cái làng này ấy thế nhưng nếu như ông cửu Không nói thì cũng chẳng biết được Nên thôi bỏ quả. Có một điều anh không ngờ được, đó là con gái ông Cửu cũng có mặt ở đó khi anh chiến đấu với con trâu điên. Sau cái vụ đó, con gái ông tên là Thi, cô đã đem lòng cảm kích phải lòng thuộc sanh. Cả cái làng này ai cũng yêu quý vì cái tính tình anh thật thà hiền lành, thương người. Trước đây thì đã quý mến anh rồi nhưng vì địa vị hai gia đình khác biệt, cô nghĩ rằng cái mối tình của mình sẽ không thành. Nhưng sau cái lần đầu tiên diệt con trâu đen, thì trong mắt cả làng coi Thạch Sanh như là một vị anh hùng. Có lẽ, mối tình giữa Thi và Thạch Sanh đã có thêm được một cơ hội. Tối hôm đó, Thạch Sanh chế biến cái đùi trâu làm món nhậu, đồng thời dùng tiền mua mấy hũ rượu thật ngon về với mấy anh em thân thiết mà nhậu cùng nhau ấy cũng tình cờ, Lý Thông chính là cái tên bán rượu nổi tiếng ở trong làng. Lần này đích thân anh hùng Thạch Xanh mua rượu. Trước đây Lý Thông cũng đâu có thèm để ý gì đến cái thằng mặt hạng ấy vì nó quá nghèo khổ. Nhưng sau cái lần ở nhà ông Cửu, đích thân Lý Thông lại mang rượu tới với chủ ý muốn kết nghĩa huynh đệ với Thạch Xanh. Lý Thông đến cũng là khi tiệc rượu đã sẵn sàng. Thế cho nên Thạch sanh mời vào mâm Mà đánh chén Chén chú chén anh Khi đã ngà ngà say Hai người kết nghĩa đang giữa cuộc vui Thì cô Thi đi tới Nói rằng có chuyện riêng Muốn nói với Thạch sanh. Mọi người thấy vậy thì cười đùa Bảo là cô Thi có lẽ thương thầm trộm nhớ Người anh hùng của làng Vạn Lý Rồi khiến cho cả Thi và Thạch sanh Phải ngượng đỏ cả mặt Cuối cùng Anh cáo lỗi với mấy người cùng với Thi ra gốc đa để trò chuyện. Hai người ngồi dưới gốc cây đa, trăng sáng vằng vặt, soi dọi cả một vùng. Chiếc diều ở bên hông thạch xanh, mỗi khi có mặt trăng chiếu vào, nó phát ra ánh sáng màu đỏ, mập mờ như lửa. Ngồi bên cạnh, thạch xanh, Thi để ý, cô hỏi. Anh có vẻ quý cây diều phải không? Lúc nào anh cũng mang theo nó bên người à?" Thạch Sanh rút cây rìu cầm lên, một tay vuốt ve nó rồi nói: "Ờ, tôi quý nó lắm. Đây là vật duy nhất mà cha tôi để lại." Thấy cô gái cứ nhìn chằm chằm vào cây rìu, Thạch Sanh đưa cây rìu về phía thi: "Cô có muốn xem không?" Thì đỡ lấy cây rìu, nhưng khi cô vừa đỡ lấy, cô cảm nhận được nhịp đập từ cây rìu phát ra như là nhịp tim của mình vậy. Cô đánh rơi cây rìu xuống đất. Thạch xanh nhanh nhẹn nhặt lên lau chùi, Thi đỏ mặt ngượng ngùng ấp úng. Xin, xin xin lỗi tôi ấy. Thạch xanh mỉm cười cất cây diều Không sao tôi hiểu mà Cô sợ đánh rơi là vì cây diều này có nhịp đập đúng không Cây diều này không phải là diều thường đâu Nó là diều thần đấy Thi nghe vậy cũng ẩm ừ Hai người ngồi im lặng một chút Thế rồi thạch xanh hỏi Cô qua đây gặp tôi là có việc gì Thi lúc này chợt nhớ Cô quay ra nói với anh Anh có còn nhớ con châu điên ngày nào ở nhà tôi Mà anh đã hạ gục chứ Anh liền mỉm cười Tôi nhớ Con châu đó có cái gì đó lạ lùng lắm Anh thấy lạ cũng đúng thôi Vì con châu đó bị bỏ thuốc Cái gì? Bỏ thuốc à? Ý cô là sao? Lúc bấy giờ Thi mới kể lại cho anh nghe Chẳng là ở gần làng bạn Lý Trong khu rừng sâu thẳm có một đền thờ cổ Những vị tu sĩ trong đền thờ này Đều mặc áo tràng trùm đầu màu đen rất huyền bí Họ dường như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài Cũng không biết là vì lý do nào Có lần ông cửu và Thi đã vô tình tới đó Không biết ông ấy nói cái gì Mà khi đi ra Thi thấy cha mình cầm một cái gói nhỏ Về đến nhà Cô dình cha thì thấy chính tay ông trộn cái thứ bột vào lúa cho châu chọi ăn Chính con châu chọi Hóa đơn này nào mà thạch sanh đã hạ gục là con trâu bị ông cửu bỏ thuốc. Dựa vào cảm nhận của tôi thì tôi biết mấy vị tu sĩ ở đó đâu có phải là người tốt đâu. Thêm vào đó, cả cái ngôi đền thờ đó mang cái không khí nặng nề u ám lắm. Tôi cũng có tìm hiểu thì biết rằng nhiều người ở đó, các làng bên cũng tới đây lấy thuốc, tôi sợ rằng là việc dữ chẳng lành. Nay tôi thấy anh là người hào hiệp, sức khỏe, tôi mong anh tới đó coi thử xem. Nếu đúng như cái bọn kia là cái bọn xấu thì có thể báo lên quan ngăn chặn hậu họa sau này cho người dân." Thạch Sanh nghe vậy, liền suy ngẫm một lúc rồi nói: "Được, vậy tôi hứa với cô, sáng sớm mai tôi sẽ qua đó thử xem sao." chương 2. Bà chú Nguyệt. Sáng sớm hôm sau, Thạch Sanh lại xách rìu vào rừng, một phần là vừa để chặt củi mang về bán, một phần nữa cũng để tới cái điện thờ nọ xem thực hư cái lời cô thi nói. Theo những gì mà cô mô tả, anh cứ thế đi thẳng vào trong rừng sâu, vừa đi vừa dùng rìu chặt những cành cây nhỏ hai bên chắn lối, cho đến khi sau lưng đã đều nguyên cả một bó củi lớn. Thì cái ngôi đền thờ cổ kính diêu phong hiện ra ngay trước mắt Thạch Sanh đứng cách điện thờ mấy bước Xung quanh là tường đá thấp, bao bọc, đá đổ vỡ Có những đoạn thì bục hẳn Đằng sau cánh cổng đá to là một mảnh sân nhỏ Anh đặt bó củi dựa vào một thân cây trước điện thờ Rồi từ từ bước chậm rãi qua cánh cửa lớn Đặt chân vào đến giữa sân Thạch Sanh nhìn xung quanh có vẻ hoang vắng lắm Không có một ai Hay tiếng động lạ Thạch xanh nhìn kỹ gian chính của điện thờ Cũng không có to lắm Mấy cánh cửa gỗ Bị mở tung Từ bên ngoài nhìn vào có thể, kể thể thấy Bụi và mạng nhện bám đầy Ngoài ra thẳng từ chỗ anh đứng Nhìn vào Có thể thấy một bức tượng bằng đồng đen Hình một người phụ nữ Vừa lúc anh bước vào Thì có tiếng gầm người từ đâu đó phát ra Nhanh như cắt Anh đứng im người đảo mắt nhìn quanh Một tay rút sẵn cây rìu như để thủ thế. Chẳng phải đợi lâu, từ trong gian điện thờ xuất hiện một con chó sói đen to, lừng lững bước ra. Lông nó sủ lên đến mức đáng sợ, cặp mắt đen ngòm ngòm hướng thẳng về phía anh, miệng nghe những cái nanh sắc nhọn nhều dãi gầm gừ. Thạch Sanh nhìn là biết, con sói này chắc chắn cũng bị bỏ độc như con trâu điên của nhà ông cẩu. Có lẽ cũng vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ thấy cho sói với cái đôi mắt đen tuyền như vậy Thạch xanh nhẹ nhàng đưa cái tay cầm dìu ra phía sau như để lấy đà Nhưng có lẽ anh chưa biết được mình đang đối đầu với ai Nhanh như cắt con sói lấy đà bắn từ trong ra ngoài như một tia chớp Anh bị tấn công bất ngờ bị ngã đổ người ra đằng sau Đưa tay trái lên đỡ thì không ngờ con sói này há miệng cắn răng ngập vào cánh tay của anh bị con sói đè xuống đất, cái đầu của nó tánh lập vào tay, những chiếc nanh sắc nhọn ngập vào da thịt cứ sâu hơn khi con sói lúc lắc cái đầu mà giằng giật. Thạch xanh quá đau đớn và mất thế nên anh hét lên, dùng tay dùng cán búa đập mạnh vào mặt, vào đỉnh đầu của con sói phát ra những tiếng đồm độp như là tiếng cán búa gõ vào xương sọ của con chó sói rồi vậy. Thấy không ăn thua, thêm vào vết thương đau đớn vô cùng Máu chảy nhiều khiến cho anh cảm giác như con sói này đang xé phăng miếng thịt ở tay mình vậy Chẳng còn cách nào Cuối cùng anh cầm thẳng lên cao hẳn cái gáy của lưỡi diều Sau đó dùng toàn lực ở cánh tay đang bị con sói gặm mà đẩy đầu nó lên Tay kia cầm ngay lưỡi diều bắt đầu nẹ thẳng vào một bên mặt và miệng của con sói Những tiếng phập phập do lưỡi diều cắm xuyên vào da thịt Mài vào xương cứ thế vang lên máu gục của con chó sói văng tung tóe trên mặt và người của thạch xanh. Bộ đến mấy chục phát, cái con sói đen này mới buông miệng tay ra khỏi người của anh và lùi lại. Thạch xanh từ từ bỏ dậy, đứng lên với cái cánh tay đã bị cắn nát ở cổ tay, máu đang chảy đầm đìa. Thạch xanh thở hổn hển, đứng đó nhìn con sói, một bên mặt nát bét đến lộ cả xương sọ, cả hốc mắt mà vẫn đứng gầm gừ như vậy. Vậy là đúng, con sói sói này cũng bị bỏ thuốc y như con châu điên ở nhà ông cửu. Anh đứng nhìn con sói thật kỹ và anh biết chắc rằng con sói này đang đợi thời cơ để trồm lên một lần nữa. Anh cúi thấp người hét lớn. Mày đến đây, mày đến mẹ mày đi. Tức thì con chó sói nhanh như chớp lấy đà bổ tới phía thạch xanh. Nhưng lần này do đã đoán được anh chịu đau đớn dùng tay trái tóm lấy hàm răng dưới của con chó sói mặc cho những răng nhọn của nó cắm ngập vào lòng bàn tay thạch xanh gồng mình hết sức nắm chắc hàm dưới kéo văng nó lên trời nện cho con chó sói xuống đất khiến lưng đập dầm xuống cái nền đất gồ ghề chưa hết thạch xanh tiện thể xoay tay ghì chặt hàm trên của con sói đang nằm ngửa trên đất khiến nó dễ đành đạch lên như lên cơn co giật vậy tay kia vung rìu hét lớn bổ xuống cổ con sói, máu tóe ra phun phì phì, đầu con sói lìa khỏi thân. Anh cầm đầu sói đen vứt qua một bên, rắc cây rìu vào hông, ngồi bệt xuống đất nhìn cánh tay trái của mình đang nát bét trong móng đao đớn vô cùng. Sợ mất máu quá nhiều thì nguy, anh bèn dùng tay xé một mảnh vải ở quần lưng buộc chặt vào cánh tay trái. Anh từ từ đứng lên định quay đầu đi về làng cầu cứng, nào ngờ đâu không biết như ai đó điều khiển, anh quay người bước thẳng vào gian điện thờ chính. Bên trong gian chính bụi phủ đầy từng lớp, mạng nhện giăng khắp nơi. Thạch xanh đứng đó, mồ hôi nhễ nhại, nhịp tim đập thình thịch. Bây giờ anh nhìn ra bức tượng thờ. Đây là bức tượng một người phụ nữ mặc áo dài hai mảnh che trước và sau, có mũ trùm kín mặt cổ áo thì xẻ xuống đến gần rốn để lộ ngực ngang hông là một sợi dây nịt bằng vải thắt lại để hai vạt áo trước sau đỡ bay dáng người phụ nữ này không hẳn đứng mà ở cái tư thế lơ lửng trên không hai tay của người phụ nữ giang rộng sang hai bên một bên tay phải là biểu tượng trăng tròn sáng bằng vạch một bên là trăng khuyết lưỡi liềm hai vai là vô vàn quả đen đang đậu Thạch Sanh tiến tới, quỳ gối trước một tấm bia bằng đá có khắc lời khấn. Anh vốn thất học nên không biết chữ. Thế nhưng, khi Thạch Sanh đặt bàn tay lên tấm bia đá, tay trái máu chảy ròng ròng thì anh lại đọc được. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, miệng của anh lẩm bẩm trong vô thức. Những tiếng niệm chú vang lên Nhật hoàng leo lách tinh quang Thiên hạ chỉ đóng một màu tịch lêu Hắc vũ tưng cánh bạc ngàn, Tiếng kêu ai quán Một trời khổ đau Hắc phong lồng lồng Bạch vân tan dần Trên trời độc nhất nguyện tinh Âm quang lan tỏa Một màu hàn băng Chú nguyện rồi sẽ hiện linh Một tay bán nguyện một tay nguyện đầy, quyền uy tuyệt đối vô song, khắp nơi vạn vật cúi đầu tuân theo. Trì mong nhật tự ngàn đời, chúng sinh muôn kiếp đắm chìm nguyện quang. Đồng thanh cầu khẩn chúng nguyện mà thôi. Thạch Sanh vừa đọc dứt câu, ấy tức thì bên ngoài gian điện thờ chính, mây đen ùn ùn kéo tới, chẳng mấy chốc bốn bề chìm vào bóng tối. Ở bên ngoài, từng cơn gió lạnh lùa vào trong gian điện thờ chính khiến bản thân anh cảm thấy lạnh bốt Bất ngờ, không biết từ đâu, đến hàng trăm con quả đen xuất hiện Tiếng vỗ cánh tràn ngập bóng đêm Rồi chúng đậu khắp trên các bức tường đá, những cành cây cao Những cặp mắt đỏ ngòm ngòm hướng thẳng về phía anh Thạch xanh lúc này, bước từng bước ra cửa nhìn Ở bên ngoài chỉ toàn là một màu đen, len lỏi trong cái bóng tối giận người bập là vô vàn những cặp mắt đỏ ngầu ngầu. Trên trời lúc này, mây bỗng tan tạo thành một cái lỗ hồng lớn. Ánh chăng vằng vặc tựa như một cái đèn soi thẳng vào gian chính về phía thạch xanh và bức tượng người phụ nữ bằng đồng đen. Bất ngờ, cả lũ quạ kêu lên những tiếng quan quác nghe đến rùng mình. Thạch xanh còn chưa hiểu chuyện gì thì từ đằng sau là một tiếng người phụ nữ vang lên nhà ngươi là ai? Thạch Sanh giật mình quay người nhìn lại, như không tin vào mắt mình, đây chính là người phụ nữ ở bức tượng đồng đen. Anh rút cây diều từ bên hông đứng thế thủ nhìn chăm chăm vào người đàn bà. Cây diều trong tay của Thạch Sanh lúc này nổi lên những mạch màu tím sáng chói lóa, đồng thời nhịp đập từ cây diều cũng nặng nề hơn. Anh hỏi bằng giọng có vẻ hơi run sợ Bà, bà là ai? Người đàn bà này từ từ tiến tới Nhìn Thạch Xanh hỏi Nhà ngươi gọi tụi ta lên Mà lại hỏi ta là ai ư Thế rồi như nhìn thấy cây diều trên tay của Thạch Xanh Bà ta lại nói Ồ, đó có phải là cây diều thần của ông Hoàng Ngũ Hành không? Thạch xanh nhìn cây dìu rồi lại nhìn bà chúa Nguyệt Bà... bà nói cái gì? Bà... bà là ai? Bà chúa Nguyệt đưa vươn một cánh tay ra mà nóng Đưa cây dìu cho ta xem nào Thạch xanh thu cây dìu về phía mình như giữ lại Tại sao tôi phải đưa cây dìu cho bà? Ấy nhưng lạ thay bỗng nhiên toàn thân như bị cạn kiệt sức Anh đổ gục người bên hai đầu gối Cây diều thần như bị lực hút bay ra khỏi tay của anh Nhẹ nhàng nằm trên tay của bà chú Nguyệt Bà nọ cầm cây diều lên xem kỹ Rồi bà ta nói Đúng là cây diều của ông Hoàng Ngũ Hành rồi Đúng là nó Chợt bà chú Nguyệt đưa mấy ngón tay quẹt quẹt vết máu trên lưỡi diều Bà ta đưa lên miệng nếm thử Rồi cười rúc rích thì ra chính ngươi đã giết con sói đen canh cửa điện thờ của ta sao? Khen cho ngươi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử lại có thể hạ được con sói đen thần kỳ của ta. Thạch Sanh chống tay lên, trên đất thở nặng nề. Thế rồi bà Tú Nguyệt cầm cây dù từ từ tiến tới phía anh. Bà quỳ một đầu gối xuống, đưa tay vuốt ve mặt của Thạch Sanh mà nóng. Dù gì, ngươi cũng đã gọi được ta lên. Mà ta lại vốn là người thích đánh cường Thạch Xanh ngần đầu nhìn bà Chúa Nguyệt Nói bằng giọng yếu ớt Bà, bà, bà nói cái gì Bà Chúa Nguyệt dùng tay vuốt ve má của Thạch Xanh Như thế này đi Người có được chiếc diều thần của ông Hoàng Ngũ Hành Ông nó cũng là doan xó Dù sao ngươi cũng là kẻ phàn phu tục tử Ta cho ngươi giữ nó Người đã gục được sáng của ta thì nhà ngươi cũng không phải là người tầm thường. vậy bây giờ ta ra một điều kiện, nếu như ngươi thực sự là người tài, có thể vượt khỏi được mọi hiểm nguy trong cuộc sống, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh vô song của mặt trăng. Thạch Xanh liền hỏi, vậy còn nếu như nếu như tôi thất bại thì sao? Bà Chu Nguyệt mỉm cười, thì ngươi sẽ phải phục tùng ta suốt đời. Chịu làm nô lệ cho ta sai khiến Thạch xanh đáp Tôi không biết Tôi nghĩ đã Nhưng vừa nói dứt câu Bất ngờ bà chú Nguyệt kề miệng lại Hôn thạch xanh một nụ hôn say đắm Bà ta đứng thẳng người Vứt cái rìu trước mặt thạch xanh Mà nói Không có suy nghĩ gì cả Người đã gọi ta lên Tức là người đã đồng ý tướng gian kèo Rồi bà ta quay lưng bước về phía bức tượng đồng của chính mình, nói vọng lại đằng sau: hãy nhớ, lấy cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, ngươi phải vượt lên số phận. Hãy luôn là chính mình, bởi vì chỉ có như vậy thì ngươi mới thắng được cuộc cá cược này mà thôi. Nói rồi, bà ta tan thành ánh sáng tím nhập vào bức tượng và tách xanh chống tay ở cổng điện thờ chính, hai mắt nhíp lại rồi bất chợt đổ gục xuống nền đất, lăn ra bất tỉnh. chẳng biết đã qua bao lâu ấy thế nhưng mà nghe có tiếng người gọi thì thạch xanh tròn tỉnh thấy mình đang nằm trên chiếc chở giường tre cũ kỹ lý thông đang đứng nhìn mình trầm trầm lại nói ấy kìa sao chú lại ngủ dậy trễ thế thế không mở quán nước à thạch xanh ngồi dậy nhìn quanh tại sao mình lại quay quay về nhà thế này anh tự hỏi lòng mình đưa cánh tay trái lên nhìn tay nguyên vẹn, không hề có một vết thương nào. Đến khi đưa tay sờ bên hông, chiếc giửu thần vẫn còn nguyên thì mới bớt lo. Lý Thông đứng đó, nhìn Thạch Sanh hành động lạ lẫm, hắn kéo cái ghế đầu, ngồi xuống bên cạnh giường. "Làm sao thế chú?" Thạch Sanh như người mất hồn bị đánh thức, anh quay ra nói, "Dạ, em em không sao, chắc chắc tối qua Em uống nhiều rượu quá thôi Lý Thông nghe Thạch Xanh nói vậy Hắn thở dài Mặt buồn rầu, Với tay lấy bình nước rót ra cái chén Thạch Xanh để ý Thế Lý Thông có khuôn mặt hơi buồn buồn Lên hỏi Anh có chuyện gì sao Em thấy mặt của anh buồn lắm Lý Thông đặt chén nước xuống bàn Chẳng là có lệnh quan lớn Đặt một mẻ rượu thượng hạng, Sáng sớm mai phải giao tới Tiền công giả hậu hĩnh lắm Thạch xanh mỉm cười Có tiền thì anh phải vui mới đúng chứ Ai biết là vậy Nhưng mà tối nay anh bị chọn đi canh miếu ông hắt xà rồi Thạch xanh đáp Trời ơi nếu vậy thì ai sẽ canh mẻ rượu kia Vì thế anh nhờ chú tối nay đi canh mẻ rượu cho anh Anh ra canh miếu hắt xà Thạch sanh suy nghĩ một lúc rồi tỏ vẻ lo lắng Nhưng mà em đâu có biết gì về việc nấu rượu đâu Nhỡ chẳng may làm hỏng thì nặng tội lắm Lý thông mỉm cười vỗ vỗ vai em Yên tâm anh tin là chú mà Thạch sanh ngậm nghĩ Anh biết rất rõ về miếu ông Hắc Xà Ở dưới chân một ngọn núi Ngay đầu cái miếu này được đích thân quan quân của triều đình Từ người tới xây dựng cứ sau bốn tháng chọn ra hai người trong làng để bái kiếm và canh giữ miếu nghe đồn rằng một nam một nữ nếu như hai người canh giữ miếu là hai người tốt sống lương thiện thì họ sẽ sống cho đến sáng tuy nhiên nếu là kẻ xấu tâm địa độc ác chuyên lường gạt hay ức hiếp người khác thì sẽ bị ông hấp xà nhốt chừng thạch sanh thiết nghĩ lý thông là một thương nhân Nên cũng chẳng tránh khỏi cái việc xích mích trong làm ăn Chỉ sợ ông hắc xà hiểu lầm Thì lại oan một mạng người Bên cạnh đó Bản thân Thạch Xanh vốn ăn ở hiền lành Chắc chắn cái ông hắc xà đỏ sẽ không làm hại Này Lý Thông cũng lớn tuổi Thêm vào đó là tình huynh đệ kết nghĩa Nghĩ vậy Thạch Xanh nhìn đại ca rồi nói Em nghĩ như thế này hay là anh ở nhà lo cất mẹ rượu đi. Có gì em đi canh miếu ông hắc xà cho. Lý Thông vừa nghe Thạch Sanh muốn thế chỗ, thì vui mừng khôn xiết, nhưng cố kìm lòng. Hắn tỏ vẻ e ngại, lo lắng nói. Nhưng mà anh là người được chọn, ấy làm sao mà anh được để chú đi cho được? Thạch Sanh mỉm cười. Anh lớn tuổi rồi, với lại trai sáng khỏe mạnh như em thì mới canh được chứ. Em tin là ông hắc xà sẽ không hại em đâu Lý thông mừng rỡ Mở cờ trong bụng Hắn giả vờ gạt phát đi mấy lần Ấy nhưng cuối cùng thì cũng nói Thôi thì bất vả cho chú vậy Sau khi ở miếu ông hắc xà về Anh thiết đãi chú một bữa Linh đình Chịu hay không Thạch Sanh gãi đầu thật thà Kìa đại ca Anh không có phải làm như vậy đâu Ngồi nói chuyện một lúc Lý Thông cáo biệt ra về trên đường về, hắn liên tục mỉm cười. Khi cái nụ cười mừng rỡ thầm trong lòng, cuối cùng cũng có kẻ đi chết thay cho mình. Chương ba, hát xà tình. Như đã hứa, tối hôm đó, sau khi được Lý Thông mang rượu thịt tới tận nhà thiết đái một bữa linh đình thêm vào đó, hắn mang hẳn một con ngựa quý do chính hắn chọn sang cho Thạch Sanh để anh thuận tiện hơn trong việc đi qua miếu của ông Hắc Sà. Thạch Sanh vốn tự trước đến giờ thật thà nên cũng không ngờ được rằng cái bữa rượu linh đình Lý Thông coi như là cái đám rỗ của Thạch Sanh. Và con ngựa đích thân hắn mang chọn tặng cũng chính là con tử mã sẽ đưa anh đến chỗ chết mà thôi. Thử hỏi, để có kẻ chết thế cho mình thì cái bữa rượu thịt với con ngựa đáng là bao? Quả là một cái giá quá bèo Cơm nước xong xuôi Thạch xanh dắt cây rỉu bên hông Cưỡi ngựa phi thẳng về phía miếu thờ Ông hắc Sà. Lý thông đứng tiễn thạch xanh dưới gốc đa Cho đến khi anh đi khuất bóng Thì lý thông mừng rỡ Hắn lập tức chạy thẳng về nhà Mở một bữa tiệc linh đình. Thạch xanh phi ngựa được mấy canh giờ Tới chân núi Anh cho ngựa đi chậm lại Vì lên dốc Ngồi trên lưng ngựa Nhìn cái con đường mòn ven núi Với hai hàng cây khô trụi lá Từng cơn gió mát phả thẳng vào mặt Cảnh vật xung quanh Thì bao trùm bởi một màu đen huyền bí Trên trời cao kia là những ánh trăng lấp lánh Và có thể nói Nổi trội nhất chính là mặt trăng Trăng đêm nay tròn đến lạ lùng Thạch sanh ngẩng mặt Nhìn trăng tròn vàng vặt Toàn thân được ánh trăng phủ lên Bất ngờ Một cái cảm giác lạnh đến dợn da gà Làm cho Thạch Xanh phải thoáng rùng mình Không biết từ khi nào Mà cái tên bà chú Nguyệt Lại như hiện lên trong đầu Thạch Xanh ngồi im Trên lưng ngựa Lúc này Nghĩ tới cái buổi sáng sớm định mệnh Ở cái miếu thờ bà chú Nguyệt Trong rừng sâu kia Anh suy nghĩ về những việc xảy ra tại miếu thêm vào đó, băn khoăn một điều, đó là đến giờ phút này anh vẫn không hiểu nổi, bà Trú Nguyệt là người tốt hay là người xấu. Tuy nhiên, người xấu thì đâu có dễ dàng để cho anh bỏ đi như vậy, khi chính tay anh đã chặt đầu con chó sói canh mếu của bà. Anh cứ bật khằn mãi cái câu hỏi liệu bà Trú Nguyệt là thiện hay là tà. Bên cạnh đó, cũng nghĩ tới cuộc đánh cược giữa mình và bà ta. Anh ngồi suy nghĩ đăm chiêu. Rồi tay lần mò lên cây diều Lại còn cả cái diều này nữa chứ Tại sao bà ta lại nói Đây là cây diều thần Của công chúa ngũ hành Ông ta Cái ông ông chúa ngũ hành gì gì đó Ông ta là ai đây Thạch Sanh cứ thế Nghĩ ngợi vẩn vơ Trên yên ngựa Cũng sắp đến đoạn mếu ông hắc xả Bất ngờ cái con ngựa mà Lý Thông mua tặng cho Khi nãy còn khỏe như vâm, ấy vậy, khi không lúc này bỗng thở ra những tiếng phì phò như nặng nề lắm. Thạch xanh một tay vút về cái bờ ngựa rồi hỏi: "Ngựa, ngựa ơi, mày bị làm sao vậy?" Thế nhưng chỉ đi thêm có vài dặm, con ngựa của Thạch xanh gục xuống bốn đầu gối, khiến anh mất đà ngã lăn ra chỉ trong tích tắc. Con ngựa đã đổ người qua một bên, Thở phì phò từng tiếng, rồn rập. Anh trồn dậy, tiến tới quỷ bên nó. Sắc mặt của con ngựa khiến anh cũng phải kinh hãi lắm. Hai mắt trợn trừng, miệng nhẻo dãi lẫn với máu. Lưỡi vắt lên những cái đốm đen đáng sợ. Con ngựa thở phì phò gấp rút được một lúc, thì tim ngừng đập. Máu từ hai hốc mắt, lỗ mũi và tai ọc ra. Lúc đầu Thạch Xanh cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Thế nhưng vì sợ lỡ giờ công việc Nên anh cũng chỉ còn biết đưa tay vút mắt cho nó Vừa đưa tay vút mắt con ngựa Thì hàng loạt tiếng kêu quang khoác phát ra Khiến anh giật mình Thạch Xanh ngẩng đầu Nhìn lên những cành cây Tim đập loạn xạ khi mà chẳng biết từ khi nào Cái cây khô khốc kia đã chi chít những đám lá đen Mỗi một đám lá là hai con mắt đỏ rực một cái cây khô toàn quả là quả. Thạch xanh lùi lại mấy bước, tay phải đặt bên hông, nơi có cây dìu, như thể sẵn sàng chiến đấu. Anh lùi lại khỏi xác con ngựa được mấy bước, thì toàn bộ lũ quả đen trên cây bổ nhào xuống chỗ con ngựa chết. Con nào con lấy với những cái mỏ nhọn hoắt, rỉa từng miếng thịt khỏi xác con ngựa to lớn. Thạch xanh nhìn cảnh tượng kinh hãi, đẫm máu, trong tích tắc. Thì bỏ đi về phía miếu hắc xà Chả hiểu vì lý do gì Mà trong thâm tâm ngăn cản anh không cho phép can thiệp Vào cái việc lũ quạ đen dịa sát con ngựa Thế nhưng ngay từ khi nhìn thấy lũ quạ đen Thì anh như có một giác quan nào đó mách bảo rằng Cái bà chúa huyệt kia cũng đang hiện thân ở đây Con ngựa của Thạch Xanh chết cách miếu không xa Vì anh đi được một đoạn đã thấy ánh sáng đèn đón le lói từ cái miếu chiếu tới Anh từ từ tiến lại gần Nói là cái miếu Thế nhưng thực chất người ta chỉ xây một cái mái tre trồi ra khỏi cái hang lớn đen sâu thăm thẳm Hai bên là hai đống củi đốt cháy sáng rực một vùng Trước mặt hang kia là một bàn đá to lắm Anh nhìn từ xa có thể thấy đồ tế lễ Hoa quả thịt thà đầy một bàn Anh định đi thẳng tới Nhưng bỗng nhiên nhận ra còn có một người nào đó đang lảng vảng Trên mình mặc một bộ đồ vải đen lấp ló Nhanh như cắt Anh rút rìu lủi vào một bên đường Đứng nấp sau một thân cây Liếc mắt theo dõi Người lạ mặt mặc bộ đồ đen cứ đi lòng vòng quanh bàn đồ cúng Sau đó lại quỳ xuống trước mặt bàn thờ Hướng về phía cây hang Lúc đầu anh cứ nghĩ Có khi là bà chú nguyện. Thế nhưng cây diều thần trên tay không hề nổi lên những đường gân màu tím Thêm vào đó cũng không có cái nhịp tim đập thình thịch Chỉ là tiếng đập đều đặn nhẹ nhàng Nhận ra đó không phải là bà chú Nguyệt Anh mới dắt cây diều vào bên hông, đàng hoàng đi tới Người mặc bộ đồ, đồ đen, nghe có tiếng bước chân thì vội quay đầu lại Anh vừa nhìn thấy người đó quay mặt lại thì vui mừng Anh vẫy tay hò lớn Cô Thi... Cô Thi nhìn thấy Thạch Xanh thì thốt lên Thạch Xanh là anh sao? Anh tiến tới ngồi xuống bên cạnh Thi hớn hở Cô cũng được chọn à? Nhưng có lẽ anh nhận ra mình đã nói sai điều gì Mà trên mặt cô có chút thoáng gì đó buồn lắm Hai mắt sưng đỏ lên vì khóc Mà vẫn còn phần nhạt nhòa Anh nói giọng ngập ngừng Kìa cô Thi có có chuyện gì vậy? Thi nhìn Thạch Xanh nói bằng giọng nghẹn ngào Tại sao? Tại sao? tôi đường chết mà anh còn có thể thảnh thôi vui vẻ như vậy? Anh nghe cô Thì nói cái gì mà đường chết tùm lum Cũng chẳng hiểu Rồi mới kể cho Thi nghe về những gì anh biết về ngôi miếu hắc xà này Thêm vào đó Đáng lẽ ra anh không phải là người được chọn Mà anh tự nguyện đi thay cho Lý Thông Cứ nghĩ rằng sau khi Thi nghe xong câu chuyện Thì sẽ khâm phục nào ngờ thi lắc đầu hai hàng lệ tuôn rơi thì nói rằng nghẹn ngào Thạch Sanh anh ngốc lắm anh nghe nói vậy thì cũng chỉ còn biết ngồi đờ ra sau khi cô thi kể rõ cho Thạch Sanh nghe rằng hai người được chọn đến miếu Hắc Xà là để làm vật tế sống một đi không trở lại Thạch Sanh hiểu ra tất cả ngồi đó thẫn thờ Mà bức xúc khi mình đã quá tin vào lý thông Kẻ mà mình đã coi như là anh em Anh ngồi tựa lưng vào bàn cúng tế Nhìn ra xa xăm Nếu quả thật ông thác xà này Là một con xà tinh Thì phải trừ khử nó thôi Thi nhìn thạch sanh chố mắt Không hiểu sao Khi cô kể rõ cho anh nghe rằng Con xà tinh này pháp thuật tinh thông Sức mạnh phi thường Thì làm sao mà trừ được Đột nhiên cô nhận ra điều gì đó Cô lấy bạn áo đen mà bố mẹ may Coi như áo tang Lau đi hai hàng lệ Nhoẹn miệng cười Bất ngờ cô ngồi xích lại gần với Thạch Xanh Vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau Lúc đầu anh có hơi bất ngờ Thế nhưng có lẽ cũng hiểu tâm tư tình cảm của Thi bấy lâu nay Nên chỉ lặng lẽ để cho cô ôm chặt lấy mình Thạch Xanh một tay luồn xuống tìm lấy tay Thi Nắm thật chắc Cô nhận được ra rằng Anh đang đáp trả tình cảm của mình thì cô mừng lắm, không ngờ đến cuối đời lại có được những giây phút hạnh phúc ngọt ngào như vậy. Thì buông tay, cô ngồi dịch ra phía trước, rồi từ từ đổ người vào lòng của anh. Thì nằm trong lòng, hai tay vuốt ve khuôn mặt. Anh đúng như những gì em nghĩ và khâm phục. Anh quả thật là dũng cảm. Anh đưa tay vuốt mái tóc dài mượt mà của cô. Anh nói thật đấy anh sẽ tiêu diệt xà tinh để bảo vệ em mang lại bình yên cho nàng này. Thi mỉm cười, hai hàng nước mắt tôn rơi. Chúng ta chỉ là người trần mất thịt, làm sao mà thắng được xạ tinh ngạn năm hạ anh. Anh cúi xuống thật gần mặt Thi. "Tỷ nành." Thế rồi đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, Thi nằm trong lòng của Thạch Sanh khẽ nói, "Em tin, anh sẽ luôn bảo vệ em." Đôi uyên ương Hạnh phúc bên nhau chưa được bao lâu, bất ngờ gió từ trong hang thổi ra rất mạnh, làm cho đồ cúng trên bàn bị thổi vang tứ tung. Hai đống củi đốt ở hai bên bị gió bật đổ bật vang ra đất. Thạch Sanh và Thi đứng lên, anh đẩy Thi ra phía sau, một tay rút cây rìu trong tư thế sẵn sàng. Em phải đứng sau lưng anh, nghe chưa? Gió từ trong hang dần dần, hai cặp mắt đỏ rực sáng quắc hiện ra. Cả anh và Thi đều run rẩy khẽ lùi lại Cái tiếng xè xè của rắn phát ra vang vọng trong hang sâu Chả bao lâu Từ trong hang chui ra một con rắn hổ mang To bằng thân người Toàn thân là một cái lớp vảy đen bóng Bóng nhẫy sáng loáng Trên mang nó là ký hiệu của một bên trăng khuyết Và một bên trăng tròn Y như là biểu tượng ở trên tay bà chú Nguyệt vậy Con hắc xà cứ thế rướn cái thân mình to lớn, với cái đầu đen sì sì ra khỏi hang, nhìn chăm chú vào thạch xanh. Miệng nó liên tục thụt ra thụt vào, cái lưỡi kêu lên những tiếng xè xè rợn người. Bất ngờ nó há cái miệng phun ra một thứ dịch đen sì sì. Thạch xanh nhanh trí đẩy thi lùi lại để né cái thứ dung dịch này. Chưa dừng ở đó, bất ngờ con hắc xà còn dùng đầu Bỏ về phía thạch xanh với hai cái nanh sắc nhọn Anh nhanh trí cúi người Đồng thời cầm dìu Chém mạnh vào một nanh Khiến cho con hắc xà rụt đầu lại Ngay lập tức Đau đớn Con hắc xà biết thạch xanh không phải là người dễ ăn Nó bò hẳn ra ngoài Với cái thân hình to lớn Dài đến mấy chục mét của mình Nó từ từ Quấn quanh cả thạch xanh và thi Anh hiểu ra ý đồ của con Thạc Sĩ Tinh. Anh thừa lúc nó không để ý, còn đang xoay vòng tròn quay người bế phốc thi lên, ném cô ra khỏi vòng vây của Sả Tinh thì thoát khỏi vòng xoáy của con Sả Tinh thì Thạch Sanh bảo cô tìm nơi ẩn nấp thật nhanh, thật nhanh. Anh nắm chặt cây rìu thần đang nổi những mạch gân xanh tím và có nhịp đập thình thịch lao tới. Thạch xanh vung diều bỏ những nhát chí tử từ trên cái lớp vảy cứng cáp đen ấm của con xà tinh như là một lớp áo giáp vậy. Thế nhưng đến tầm ba phát thì vảy của xà tinh chóc ra, thậm chí là dạng nứt và vỡ ra, cảm thấy thực sự đau đớn. Con hắc xà tinh lại phồng mang phun ra những thứ dịch đen về phía của anh. Thạch xanh nhanh nhẹn vừa né người khỏi cái thứ dung dịch mà anh cho là chết người đó. Một phần thạch xanh tiếp tục dùng dịu bổ những nhát chí tử vào thân con hắc xà tinh. Thế nhưng thật không may, trong một lần đỡ cái dung dịch đen mà nó phun ra, anh đưa dịu ngang lên có một chút dịch đã bám vào tay mình. Thạch xanh có cảm giác như cả cánh tay Đang như bị tê liệt e ẩm Con hắc xà tinh thấy thạch xanh Bị đứng vào thế bị động Đoán ngay rằng anh trúng phải dịch đen của nó Nhanh như cắt Nó phồng mang há miệng Bỏ về phía anh Con hắc xà tinh này Đâu có ngờ được rằng anh cũng nhanh trí không kém Dùng tay trái nắm lấy cây diều Anh lấy hết sức còn lại Lê cây diều thẳng về phía mặt của nó Cây diều xoáy mạnh trong không trung Như một bánh xe tử thần Và chỉ nghe phập một tiếng lớn phát ra Nguyên cả một cây dìu nằm yên vị ngay trên đầu con hắc xà tinh Thạch xanh đứng đó khẽ cử động mấy ngón tay trái Tức thì cây dìu như có một sức mạnh riêng Tự động bật ra khỏi đầu của hắc xà tinh Sau đó nó văng lại vào trong lòng bàn tay của anh Cái đầu to lớn của con hắc xà tinh đổ dầm xuống mặt đất máu từ cái dịu bổ lên đầu cứ rỉ ra. Nghĩ là Hắc Xà Tinh đã chết, Thạch Sanh để cái dịu lại bên hông rồi cố hết sức lực với cánh tay phải tạm thời bại liệt mà chèo ra khỏi vòng vây của thân nó. Thấy Thạch Sanh chèo ra được khỏi vòng vây kia, thì lúc này mới chạy đến ôm chầm lấy anh vào lòng. Anh làm được rồi. Thạch Sanh không biết nói gì hơn, mỉm cười, tay trái ôm lấy cô. Rồi cô dìu anh quay xuống lối. Nhưng có lẽ cả hai đã vui mừng hơi sớm. Vì con hắc xạ tinh kia chưa chết. Nhân lúc cả hai đang mất tập trung, từ từ con hắc xạ tinh nhổm đầu dậy, nó há mồm, phóng mang trợn mắt, bổ một cái chí tử từ phía sau về phía thạch xanh. Đáng lẽ giải giờ không biết để mà phản ứng, thế nhưng chính cái nhịp đập loạn xạ của cái dìu báo hiệu nguy hiểm. Nhanh như cắt Thạch sanh đẩy thi về phía trước Xoay người Túm lấy một cái nanh nhọn hoắt Của con hắc xà tinh đang bổ chéo xuống Giờ chỉ còn cử động được một tay Anh gồng sức giữ cái nanh đó lại Hai bên rằng co Kẻ ấn xuống Người đẩy lên Nhưng có lẽ Thạch sanh có sức khỏe phi thường Anh một tay bẻ gãy cái nanh của con hắc xà Một bên nanh còn lại Đã kịp cắm vào ngực của thạch sanh Trước khi nó rút đầu lại Thứ nọc đọc của nó ngấm vào người Thạch Sanh nhanh chóng đổ gục xuống Đầu gối chống tay Nghe nhịp tim của mình đập thình thịch Bản thân còn hắc xà Bị bẻ gãy một nanh Cũng đã yếu đi nhiều Cảm thấy mình đã mắc bẫy hắc xà Sức lực đang cạn kiệt Thế nhưng thạch Sanh rút rìu Gồng mình ném cái rìu thẳng Về phía cái nanh còn lại Tạo lên một tiếng đốt rất to Cái nanh còn lại vỡ vụt Cả con rắn lớn đổ ẩm xuống mặt đất. Thạch xanh hai mắt hòa lên, cánh tay phải như bị tê liệt, nhưng toàn thân bây giờ ngấm độc rắn yếu đuối. Trong lúc còn đang chống hai tay xuống đất thở những hơi nặng nề, Thạch xanh để ý thấy còn có cái gì đó trui ra từ xác của con sà tinh. Có lẽ không phải đợi lâu, tiếng của thi hét lên thất thanh cũng đủ để cho anh hiểu có chuyện gì. Anh quay người, từ từ đứng thẳng người dậy. Mặc dù anh cứ đung đưa như là ngọn cỏ trong gió vậy Trước mặt của Thạch Xanh Là một cảnh Một con rắn đen khác nhỏ hơn con sả tinh rất nhiều Nó lấy thân cuốn chặt thi Thụt ra thụt vào cái lưỡi Tạo nên những tiếng xè xè ghê giận Thạch Xanh đứng đó Một tay cầm rìu Bất ngờ con rắn nói tiếng người Bây giờ Mày tính sao đây thấy con rắn nói được tiếng người, anh hơi lo lắng nhưng trong thâm tâm đã có sự tĩnh. Thạch Sanh từ từ quỳ xuống trên hai đầu gối già vờ đầu hàng khuất phục, bất ngờ anh vung mạnh cái tay cầm rìu về phía đầu con rắn. Anh nào ngờ được rằng con rắn này cũng đã có tính toán của nó. Trước khi cây rìu cắt lìa đầu của nó, con rắn nhanh nhạy há miệng cắn thẳng vào cổ của thi. Thạch Sanh lúc đầu đứng xa, nhìn cái rìu cắt lìa đầu con rắn thì mừng lắm chỉ đến khi anh thấy toàn thân thi đổ gục trên mặt đất thì mới hiểu ra thạch xanh cố bước từng bước tập tĩnh đến bên cạnh thi nâng cô dậy nhìn thấy trên cổ cô là hai vết răng thì anh ứ nước mắt nghẹn ngào anh anh xin lỗi anh xin lỗi thì gượng cười đưa ngón tay lên như che lấy miệng của thạch xanh không cho anh nói nữa, cố vươn lên đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào cuối cùng, nhắm mắt, xôi tay. Chỉ còn lại Thạch Sanh vẫn quỷ gục ôm lấy xác của cô mà gào khóc thảm thiết. chương 4 kẻ tiểu nhân. Anh cứ quỳ gối trên mặt đất, ôm lấy xác của thi vào lòng mà gào khóc cho đến gần sáng. Anh bế xác của thi tính mang về cho bố mẹ cô, nhưng chỉ đi được một đoạn, bỗng nhiên xác của cô tan chảy thành một thứ dung dịch mà ngấm vào đất. Nghĩ rằng là độc độc của con rắn đã làm cho xác của cô tan ra, anh dùng tay đào một cái hố đất lớn nơi xác của cô tan chảy để trông bộ quần áo ở đó. Sau khi lập cho thi một ngôi mộ, anh gắng bước những bước mệt nhoài về thẳng nhà Lý Thông để hỏi tội hắn. Cũng may kép cho Lý Thông, từ hang ổ hắc xà về tới dinh cơ của hắn phải mất một đoạn khá xa, đi bộ cũng phải mất nửa ngày vì anh còn đang bị trọng thương. Tại nhà của Lý Thông, tiệc tùng thâu đêm đến gần trưa thì đã tan và dọn dẹp. Hắn ngồi ở gian nhà chính uống trà với mẹ Cả hai mẹ con khoái chí lắm, nói chuyện rôm rả khi mà cả hai đều đinh ninh trong đầu rằng bây giờ Thạch Sanh đang nằm gọn trong bụng của Hắc xà. Nhưng có lẽ, lý thông gần như sặc nước trà khi mà nhìn thấy cánh cửa bị đạp mở bung, mấy tên giúp việc thấy có kẻ làm loạn cầm gậy gộc lao ra, nhưng Thạch Sanh tuy nói còn đang yếu, sức lực tức giận vẫn như là con đê bị vỡ vậy. Mấy thằng giúp việc của Lý Thông hung hăng lực lưỡng cầm gậy lao vào, đứa thì cầm gậy dài vụt ngang mặt, anh nhanh tay cúi người, đồng thời đá mạnh thẳng vào mắt cá tên đó, khiến hắn ngã đập mặt thẳng xuống đất. Một tên khác cầm gậy nện mạnh xuống đầu, anh gồng mình dùng một tay chặn cây gậy, một tay khác chặt mạnh bẻ gãy cây gậy dài thành hai khúc, cầm nửa cái gậy nện vào đầu tên kia, khiến hắn lăn cua quay dờ ra đất. bằng nhiều tên gia đình giúp việc đã bị thạch sanh đánh cho te tua lý thông đứng ở trên gian nhà chính nhìn gia đình mà không nói lên lời mặt tái mét miệng há hốc mắt trợn trừng không chớp bà mẹ thì như lên cơn la hét khóc lóc hô hoán vì cứ nghĩ là vong hồn của thạch sanh trở về làm loạn bà ta chạy về trước bàn thờ thần linh trong gian nhà chính mà xì sụp lệch Thạch xanh tiến thẳng về phía gian nhà chính Nơi mà Lý Thông còn đang đứng ra như phẫu Anh tiến tới Một tay rút cây diều ở bên hông Bổ cây diều mạnh ngang cổ Lý Thông Nhưng anh không chém bay đầu Lý Thông Mà dừng lại khi cây diều gần đến cổ hắn Anh nói bằng giọng nghẹn ngào Nhưng có phần bực tức như là tiếng quát vậy Nói ngài Tại sao tôi với anh kết nghĩa huỳnh đệ Mà anh lại đẩy tôi vào chỗ chết Lý thông đáng lý trong đầu hắn đinh ninh rằng Lưỡi dìu kia sẽ rửa bằng máu của mình Thế nhưng lưỡi dìu của thạch xanh lại dừng lại Thêm vào đó câu hỏi của thạch xanh như giúp hắn nghĩ ra được một cái lươn lẹo Bất ngờ Lý thông quỳ gối xuống ngay trước mặt thạch xanh Hắn cố dặn ra cho bằng được hai hàng nước mắt lã trã rơi Lý thông nói bằng giọng nghẹn ngào Anh biết, anh có lỗi với em, là anh đẩy em vào chỗ chết Quá bất ngờ trước phản ứng của Lý Thông Thạch xanh chết lặng người khi nghe những lời đầy thương hại của hắn Lý Thông lại tiếp tục hai hàng nước mắt cá sấu Chỉ là anh còn cơ đồ, còn mẹ già con thơ Nên anh cũng chẳng còn cách nào khác Bà mẹ của Lý Thông vẫn còn đang co dúng ở cái bàn thờ thần linh, nghe điệu bộ của Lý Thông cũng vội nhào ra mà nói hùa vào, nước mắt nước mũi tèm lem đầm đìa. Tất cả là tại bác, bác ích kỷ, bác không muốn mất con. Thạch sanh đứng như một pho tượng, biết bao nhiêu tức giận tan biến, thay vào đó là lòng thương hại dành cho Lý Thông. Có lẽ như ý trời, hai đứa con của Lý Thông cũng nhào ra ôm cha Thấy mẹ già và con nhỏ của Lý Thông, Thạch Xanh hiểu ra mọi chuyện Có lẽ anh cũng chẳng còn muốn trả thù nữa Anh mới từ từ dắt cây diều vào bên hông Lý Thông hiểu ra là Thạch Xanh đã mềm lòng Ngay tức khắc, hắn đẩy con nhỏ của mình về phía mẹ già và hét lớn Là con có tội, con trả giá, mẹ phải chăm sóc các con con Mẹ già và con nhỏ của Lý Thông cứ ôm nhau mà gào khóc Bản thân hắn đứng phắt lên Lao thẳng đầu về phía cái cột nhà làm bằng gỗ quý nọ Có thể nói cái màn kịch mà bản thân Lý Thông và mẹ già đã diễn Thành công một cách mỹ mãn Bằng chứng là cái việc thạch Sanh vội lao tới để ngăn hắn lại Đằng sau những giọt nước mắt nhạt nhòa ai oán thương hại kia Là một sự mừng rỡ đánh lừa được thần chết một lần nữa Sau khi Thạch Sanh bị cái màn kịch của mẹ con nhà nọ làm cho mềm lòng, hắn mời Thạch Sanh ở lại nhà nghỉ ngươi mấy ngày. Thạch Sanh vui giận, cho Lý Thông xem cái đầu con rắn đen nhỏ mà anh chặt được. Lý Thông xem như nảy ra một ý đồ khác. Ngài Thạch Sanh kể lại câu chuyện ở núi Hắc Sạt. Lý Thông nói với Thạch Sanh rằng con rắn này hại nhiều người, cho nên cái đầu của nó là chứng khí, không thể giữ lại được. Nói rồi, Lý Thông giả bộ tốt bụng nhận lấy cái đầu con rắn, đem vứt ra sau bếp. Nó là sáng mai sẽ tìm thầy nổi tiếng về làm lễ, đem thủ tiêu cái đầu rắn này theo đúng cách. Sáng sớm hôm sau, nhà vua cử quân thăm dò đi thẳng đến miếu ông Hắc Sả để coi người đã nhận lễ cúng tế chưa. Quân lính trình thám tức tốc phi ngựa tới miếu ông Hắc Sả. Vừa tới được trước cửa miếu, bọn chúng như té ngã. Kinh hãi khi trước mắt là cảnh tượng ông hắc xà thân hình to lớn đang nằm phơi xác cho quạ rỉa, một cảnh tượng hỗn độn xảy ra. Sau khi quân thăm dò xem xét kỹ hiện trường, phát hiện xác ông hắc xà đã bị đập vỡ mất hai cái răng nanh. Hai đầu nanh vỡ thì không tìm thấy đâu cả. Ngoài ra, lính do thám còn phát hiện xác của một con rắn đen không đầu nằm gần đó, nghĩ là con của ông hắc xà. Nhanh như cắt, lính do thám tức tốc phi ngựa về doanh trại Và phái bộ câu đưa thư lên vào trong triều. Nhà vua nhận được tin báo, ông hát xà đã chết Thì vui lắm, cái họa bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được tiêu diệt Ngay tức khắc, vua ban lệnh khắp vùng Quanh miếu ông hát xà để tìm cho ra người tài giỏi đã tiêu diệt yêu nghiệt bấy lâu Phần thưởng cho người anh hùng không chỉ đơn thuần là tiền tài mà còn đích thân được nhà vua gả công chúa, có lẽ sẽ là người nóng môi sau này. Lệnh truyền đi khá nhanh, người dân vô cùng tò mò muốn biết ai là người đã tài giỏi đã hạ hàng phục được tàn xà tinh. Còn Thạch Sanh thì sao? Lẽ phải chăng một tương lai tươi đẹp đang đón chờ. Nhưng trên thực tế, đời không như là mơ. Lý Thông có thể nói là một kẻ danh mãnh. Hắn biết rất rõ sớm muộn gì tin ông hắc xà bị giết sẽ đến tai nhà vua. Đương nhiên người sẽ quyết tìm bằng được nhân tài. Nhận thấy cơ hội thăng hoa đổi đời đã tới, lý thông bảy mưu tính kế lừa thạch sanh một vố nữa. Hắn thấy bà hôm nay thạch sanh chỉ quanh quẩn trong dinh cơ của hắn mà không có ra ngoài. Chính vì thế mà anh không hề biết được tin tức gì về việc nhà vua đã trọng thưởng. Một lần nữa, Lý Thông nghĩ ra một màn kịch không thua kém gì cái màn kịch lần trước. Nhân lúc Thạch Sanh đang nghỉ trưa ở gian dưới Lý Thông đã không khéo, khôn khéo chuẩn bị đồ cho mấy người làm. Bên cạnh đó, hắn đứng giữa sân trời nắng nóng chạy lòng vòng cho mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Khi mà cả người ướt như là con chuột lột, hắn vội vã lao thẳng về căn buồng mà Thạch Sanh đang yên giấc. Cánh cửa buồng bật mở đánh rầm, khiến cho anh bật mình bật dậy một tay rút nhanh lưỡi rìu bên hông thủ thế. Lý Thông vội bước vào trong buồng, dáng vẻ hớt hải, chân hắn vướng vào thành cửa dưới hiên, ngã bổ nhào, may cho hắn là kịp chống tay, chứ không thì đã sấp mặt. Thạch Sanh thấy Lý Thông bộ dáng hớt hải, lao xuống giường đỡ nó dậy. "Đại ca, anh làm sao vậy?" Lý Thông hớt hải, mặt cắt không còn một giọt máu. "Không" không xong rồi. có chuyện gì thế bạn? thế anh. Lý Thông đưa tay túm lấy vài thạch sanh mà lắc mạnh. em, em chạy đi. Thạch Sanh không hiểu Lý Thông nói gì. phải mất vài phút Lý Thông giải thích cho Thạch Sanh rằng vua đang cho người truy tìm kẻ giết hại thần xà của nhà vua. lúc đầu Thạch Sanh cũng bán tín bán nghi, là vì anh vẫn nhớ những gì mà cô Thi đã nói. nhưng sự thật và ngở vực của Thạch Xanh làm sao mà chống chọi lại được mưu mô xảo quyệt của tên Lý Thông. Đúng như hắn đã tính toán và chủ sản từ trước, bên ngoài tiếng cửa dinh cơ mở đánh dầm một tiếng, tiếng hò hét, nó đâu rồi? Tên tội đồ kia đâu rồi? Thạch Xanh và Lý Thông cùng thò mặt ra cổng. Mấy tên người làm mặc áo giả dạng quan binh triều đình xộc vào sân quát tháo ầm ĩ. Khi bọn chúng thấy Thạch Xanh Chỉ tay la ó Cầm giáo kiếm lao vào Lý Thông nhanh như cắt Đẩy Thạch Xanh về phía tường bên hông nhà Thôi thôi em mau chạy đi Thấy tình hình nguy cấp Thêm vào đó Sợ rằng ở đây lâu Sẽ liên lụy đến gia đình của Lý Thông Thì Thạch Xanh vội vã Quay đầu về phía tường Bật trèo lên Thạch xanh nhanh nhẹn trèo lên tường Lý thông chạy tới phía mấy tên người làm Mà dở bờ khóc lóc Xin si mấy mấy chú tha cho Trước khi thạch xanh tụt khỏi tường chạy mất Đập vào mắt là cảnh tượng Lý thông Bị binh lính triều đình gô cổ lại Mấy tên khác chạy về phía tường Trèo lên đuổi theo thạch xanh Anh nhanh chóng tụt xuống Chạy thẳng vào rừng Mấy tên người làm giả lính trèo lên tường ngó nghiêng Cho đến khi anh chạy khuất bóng Mới ra hiểu cho Lý Thông Và mấy tên người làm Được bọn người làm ra hiểu Cho biết là Thạch Xanh đã chạy mất Lý Thông và cả bọn người kia bỏ Lăn ra sân mà cười khoái chí vở kịch đã thành công mỹ mãn Sau khi lập mưu lừa được Thạch Xanh Lý Thông ngang nhiên ra vườn Cầm cái đầu con rắn Tiến về phía quan huyện để công bố việc Chính bản thân mình đã tiêu diệt Được hắc xà Từ khi nhà vua nhận được tin Tìm ra tráng sĩ diệt xà tinh Thì ngài mừng rỡ lắm Đến khi đích thân lý đí thông diện kiến Thì gần như ngã ngửa Trong thâm tâm của người Luôn nghĩ rằng kẻ giết xà tinh Phải là một người trẻ tuổi cao to vạm vỡ Rằng kẻ này đang đứng trước mặt nhà vua Là một kẻ Lại khác hẳn To béo, lớn tuổi Khuôn mặt rất gian xảo Nhìn cũng có thể biết Không phải là người hiền lành Dẫu nhà vua có con mắt nhìn người tinh tường ấy thế nhưng kẻ đứng trước mặt lại là kẻ duy nhất có được đầu con rắn đen Đó chính là một cái bằng chứng xác thực Hắn là tráng sĩ diệt xà Như đã hứa Mà ngay cả Lý Thông dọn lên kinh ở Cũng là ngày nhà vua tổ chức yến tiệc linh đình Mừng tráng sĩ Lý Thông Cũng là vừa để chuẩn bị đám cưới cho hắn và công chúa Nhưng đời nào đâu có ai biết được chữ ngờ Ngay cả đối với Lý Thông cũng vậy Sau bữa tiệc cưới Lý Thông đang vui mừng bế công chúa vào động phòng Đột nhiên gió từ đâu thổi lên cuốn bay mọi thứ quan viên binh lính kinh hãi Họ nhìn lên trời thấy một con chim đen sì khổng lồ Con chim tung cánh vỗ mạnh Tạo ra một làn gió thổi thẳng xuống mặt đất Lan tỏa xung quanh Hất bay tất cả binh lính Con chim hạ xuống Chỉ trong tích tắc nó hiện thân thành một người thanh niên Gầy gò với mái tóc dài Đen mượt. Khoác lên chiếc người chiếc áo lông vũ đen tuyền bắt mắt. Nhận ra là yêu tinh phá rối, Lập tức quan quân bắt một loạt. Bắn một loạt tên về phía con chim quái điểu kia. Nhưng có bắn bao nhiêu tên đi chẳng nữa vô dụng. Những vũ tên nhọn cắm vào người hắn xuyên qua lớp áo lông vũ đen xì xì. Chỉ thấy cứ thế mà bị hút thẳng vào cơ thể của hắn biến mất. Con chim đứng một lúc cho binh lính bắn tên chán chê. Thì vung tay từ dưới vạt áo vũ, lông vũ lên một cái, tức thì một loạt lông vũ đen phóng ra phía tựa như những lưỡi dao găm mà bay đi, lướt qua cổ binh lính, gần như toàn bộ binh lính có mặt bị cắt cổ, đổ rầm xuống mặt đất, máu chảy lênh láng cả một mảng sân. Quái điểu từ từ tiến về phía Lý Thông đang ám công chúa mà đứng nhìn chằm chằm. Số binh lính còn lại lo bảo vệ nhà vua, còn quái điểu này nhìn Lý Thông Mà cười nói Đưa công chúa cho ta Lý Thông không chần chừ một giây Hất công chúa đánh bộp xuống đất Trước mặt nhà vua Nhìn cái hành động sợ chết đó của Lý Thông Thì ông càng tức giận và nghi ngờ hơn về cái việc Hắn chính là tráng sĩ diệt xà tinh hay không Con quái điều hiện nguyên hình là một con chim đen Rồi dùng hai chân quắp công chúa Bay thẳng lên trời cao Đợi cho chim tinh bay khỏi Nhà vua tức giận Đẩy binh lính bảo vệ qua một bên Quát lên với Lý Thông Chậm yêu cầu khanh Mau dẫn quân để giải cứu công chúa Ngay Ngài... Lý Thông đứng đó Toàn thân run rẩy sợ hãi Nhà vua nhìn thẳng vào mắt của Lý Thông Ngài có thể nhận ra rằng Lý Thông Tuyệt đối không phải là người hùng giết xà tinh Vua quát lớn Nghe rõ chưa Lý Thông giật thót cả người thoát khỏi cơn sợ hãi, hắn run rẩy chắp tay lấp bắp, "dạ dạ dạ vâng ạ." sừng ở đây. Người mà ấy chúng ta sẽ đọc tiếp. Nay hơi mệt. Đây là một uh, câu chuyện linh dị. Uh, dựa trên cái cốt truyện uh, cổ tích dân gian của Việt Nam Thạch Sanh được tác giả hơn Cú Heo viết lại theo một góc nhìn khác và một màu sắc khác nó cũng có liên quan đến rất nhiều thần thánh có thật ở trong lịch sử tức là cái, những cái thần thánh mà tồn tại ở trong cái cái tích cổ thì uh, các bạn chắc là cũng cũng cũng muốn tìm hiểu uh, ví dụ như sau này sẽ có nhắc đến hưng đạo đại vương ở cái phần phụ lục uh, rất là nhiều những cái tích cổ được truyền miệng hoặc là được viết trong những cái những cái sử sách đó rồi ok đó mà các bạn muốn biết như thế nào để cụ thể thì hãy hỏi Hưng Cú Heo tại vì chuyện này thì mình cũng chưa đọc bao giờ cả nên mình cũng không không thể bật mí thêm được cái gì cả hoặc là các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì hãy truy cập vào web à vào vào fanpage bên kia của sự sống của tác giả Hưng Cú Heo tìm đọc à, vào album của Hưng Cú Heo tìm đọc bộ thạch xanh dị bản thuộc uh, series truyện bánh xe nhân quả để tìm đọc. À theo như uh, tác giả của heo có giới thiệu thì uh, câu chuyện này nó sẽ nói về cái việc là sau này thần thông nó sẽ đi theo quỷ quỷ đạo. Đó và sẽ là cuộc chiến giữa thạch xanh và lý thông là nhiều. Đó. Thạch xanh thì được sự trợ giúp của các các vị thần, mà có sẽ có rất nhiều cái điển tích của Việt Nam luôn chứ không phải của Trung Quốc hay là của gì gì cả, mà là những điển tích của Việt Nam trong dân gian hoặc là trong những uh, những, những những những sách cổ ghi sét. Sau đó là sẽ đánh nhau với với với với thế lực bóng tối của Hắc Đế Đại Vương Các bạn đã biết đến Hắc Đế rồi đúng không ạ? Và những cái bầy đàn tay sai của Hắc Đế Nôm na là như vậy mình cũng chỉ biết review Hưng của Heo review vậy thôi chứ bản thân mình cũng chưa đọc hết bộ này à, à, Rất nhiều bạn bảo là đọc kinh dị thì như các bạn biết ạ cái dòng chuyện linh dị này nó cũng rất là hay, nó nó nó có rất là riêng có cái nét riêng mà. Đúng không ạ? đâu phải lúc nào ngày nào cũng tra tấn tột độ đâu. À, đôi lúc đọc linh dị để mình tìm hiểu về cuộc sống, về dân gian về những cái tích cổ là dân gian mà. Đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày 22 giờ ngày mai với phần tiếp theo của à, bộ truyện Thạch Sanh dị truyện. À, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ Mình sẽ đi ngủ bởi vì à, Hôm nay cũng rất là mệt Nhiều việc quá à, Xin chúc các bạn ngủ ngon và đừng quên 22 giờ ngày mai